Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Trường 3.989 Hàng Long Phục Hổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Oanh long lộng Gió mạnh bắn ra bốn phía. Mà cái kia bất quá là lâm hiên công kích tạo. Thành ảnh hưởng. Toàn bộ quá trình. Nói dễ như trở bàn tay cũng không đủ toàn bộ hư. Không đều bị nát bấy mất. phụt phụt Lâm Hiên cũng có chút thở. Nhưng trên mặt của hắn lại lộ ra mỉm cười. Bởi vì đối phương khí tức biến mất. Nói như vậy đã đem địch nhân diệt trừ. Cái này ngô xuẩn ai bảo hắn đại ý như vậy khinh địch đây. Tục ngư nói thiên tạo nhiệt vẫn còn có thể sống tự tạo nhiệt. Không thể sống. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua. Lâm Hiên sắc mặt liền thay đổi. Chút nào dấu hiểu cũng không, một cái móng vuốt sắc bén từ phía sau. Hắn dối ra. Lâm Hiên miễn cưỡng đem thân thể một bên. Chỗ hiểm tránh đi, nhưng mà trên bờ vai đã có vài đảo vết máu nổi lên. Hừ trốn được còn rất nhanh. Mặt vũ lộ ra rung nhăn, nhưng mà lúc này, hắn ngoại trừ rung mạo cùng. Vừa mới trinh lệch dường như cả người đều triệt để biến thành quái, vật. Toàn thân bị tầng một ký càng màu đỏ như máu lân phiến bao bọc. Con mắt biến thành màu trắng bạc. Tay biến thành móng vuốt sắc bén. Khủyểu tay chỗ còn có sắc bén cốt nhận kéo dài tới mà ra. Một bên bát ví tiên hồ xem trọng nghẹn họng nhìn chân chối ở nơi này. Là cái gì chân tiên thân thể căn bản chính là ma hóa được chứ? Đương nhiên không giống với bình thường cổ ma, đây là mượn nhờ năm. Kiện tiên thiên linh bảo thi triển đi ra thần kỳ bí thuật. Cùng độ kiếp kỳ tu sĩ nhen nhóm căn nguyên hỏa rất có vài phần chỗ. Tương tự, tai hỏa ngầm không phải chuyện đùa, nhưng bởi vậy mang đến. Lực lượng tăng lên cũng là rõ ràng đấy. Cái khác không đề cập tới, chỉ là lâm hiên cái kia một vòng sắc bén. Công kích hắn rõ ràng chỉ dùng linh khí hộ thuẫn có thể ngăn trở từ nơi này cũng đó có thể thấy được thực lực của hắn là mực nào không. Phải chuyện đùa. Cường định. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy ngưng trọng chi ý. Nhưng mà còn không có nghĩ kỹ nên như thế nào ứng phó đối phương đã. Động thủ trước. Chỉ thấy trên mặt của hắn hiện hiện hiện ra vẻ giữ tợn hung sắc, mơ hồ. Còn có mấy phần trào phúng ý tứ hàm xúc mà ra thân hình, mang theo. Liên tiếp tàn ảnh cùng hồ quang điện, liền từ tại chỗ biến mất mất. Thuấn di si. Hoành độ tư không. Cũng không phải. Đối phương thi triển bất quá là bình thường độn thuật, chỉ có điều tốt. Đổ quá mức không hợp thói thường. Đã đến dùng thần thức khó có thể bắt tình trạng. Chốc lát giữa đối phương liền đi tới Lâm Hiên trước người. Không, đúng, không phải Lâm Hiên, là sơn nhạc cử viên. Rống, tiếng gầm gừ truyền vào cây tay. Lâm Hiên chỗ thi triển chân linh hóa kiếm quyết, đã đến tình trạng. Xuất thần nhập hóa, chỗ huyến hóa ra đến chân linh cũng không phải là khôi lỗi tử vật mà là có nhất định linh tính. Cho nên căn bản không cần lâm hiên thao túng chính mình có thể phát. Ra thần thông. Nương theo lấy tiếng gầm gử đại phóng. Sơn nhạc cử viên đột nhiên đem hai cái cánh tay hướng giữa không chung. Một lần hành động, lập tức vù vù âm thanh đại phóng mấy chục cách đen. si quyền ảnh hiện hiện mà ra trong nháy mắt muốn đem địch nhân bao. phủ Mặt vũ căn bản nhìn như không thấy thân hình không biết như thế nào. Nhoáng một cái, những huyền ảnh kia liền đã rơi vào không chung. Sau đó hắn đi tới sơn nhạc cử viên cổ chỗ, đường ngang tay trái, khuyểu. Tay chỗ cốt nhận rạch một cái. Không có máu tươi vẩy ra mà ra, nhưng sơn nhạc cử viên trên mặt cũng. Rất nhân cách hóa lộ ra thống khổ. Cái này còn chưa kết thúc phải hắn lại một quyền chém ra. Một màu vàng quyền ảnh vừa vặn đánh trúng sơn nhạc cử viên chỗ mi tấm. Oanh! Quái vật khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất. Cường tráng sơn nhạc cử viên rõ ràng không có vượt qua ở cách này bề. Ngoài giống như hời hợt một kích. Ngang! Nhưng mà đúng lúc này đã có kim quang chớp đồng chân long sung trận. Ngựa lên trước đã nhào tới phố cẩn. Miệng phun ánh sáng, móng vuốt sắc bén hung hăng hướng phía phía dưới Theo như rơi Chân long lực lượng cái kia không cần phải nói Nhìn cái này thanh Thế tựa hồ là đều muốn vì sơn nhạc cử viên báo thù, Nhưng mà có thể đạt được như nguyện sao Mặt vũ lúc này đây căn bản không có trốn Đón cái kia ánh sáng liền Xong đi lên rồi Chân long hơi thở, có thể phá hủy thế gian vạn vật, nhưng mà đối với mặt vũ mà nói, lại như là gió nhẹ thổi nhẹ kia thân thể thật đúng. Là mạnh mẽ đến không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả tình trạng. Sau đó hắn nắm đấm nắm chặt, hướng về chân long móng vuốt sắc bén. Ngânh đón rồi. Cả hai thể tích trinh lệch cách xa, nhìn qua, giống như là kiến càng. Lây tây. Có thể tiếp nhận đã có cờ rút cờ rút thanh âm truyền vào cái tay. Chân long rõ ràng bị đánh được đứt gân gãy xương. Kết quả như vậy nói ra đều làm người khó có thể tin. Nhưng còn chưa kết thúc mặt vũ thân hình một cái mơ hồ rõ ràng đi. Tới chân long sau lưng một tay lấy cái đuôi của nó bắt lấy. Sau đó tại chỗ chuyển mấy vòng như là ném tạ xích bình thường ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chân long cả người đều tiến đụng vào. Rồi một tòa núi lớn bên trong. Đúng lúc này, đã có phượng gáy âm thanh truyền vào bên tai, phóng nhãn. Nhìn lại, đầy trời đều là bay vút lên hỏa diễm, phượng hoàng khổng. Tước sát tay nhau mà đến. Cửu đầu điệu cùng Kim ô theo thật sát rồi đằng sau. Tứ đại thiên cầm liên thủ, có thể qua trong giây lát, đã bị đánh được. Té cước té đáy. Mặt vũ sung hợp ngũ đại tiên thiên linh bảo thi triển chân tiên thân. Thể tuy rằng cực kỳ cổ quái. Nhưng có kinh người uy lực. Quyền đánh phượng hoàng chân đá kim ô. khuyển tay lưới dao sát bén. Hướng về cửa đầu điểu đánh xước. Sau đó một cái vật ngã lại đem khổng. Tước ném hướng vách nối đi. Tứ đại thiên cầm. Rõ ràng không có sức hoàn thủ. Chỉ trước mắt. Đã bị đánh được hấp hối Lâm Hiên sắc mặt khó coi vô cùng chân linh hóa kiếm quyết cho tới Bây giờ đều là vô hướng mà không lợi Khi nào rơi xuống qua tình cảnh Như thế này Chẳng lẽ mình muốn vẫn lạc tại nơi đây Ý nghĩ này chưa chuyển qua Mặt vũ lại giải quyết xong bạch hổ Một cách dịp chuyển liền đi tới Lâm Hiên bên cạnh thân Tốc độ nhanh được lại để cho hắn hầu như không thấy rõ lắm. Trong chớp nhoáng này, Lâm Hiên đã tới không kịp thi triển Thiên Phượng thần mục. Hắn bị đánh cho choáng váng mất. Không sai, Lâm Hiên thật là mạnh mẽ, nhưng là tuyệt đối không tới vô. Địch tình trạng. Ít nhất trong chớp nhoáng này, Lâm Hiên đã bị đánh được tìm không ra. Bắc mà cao thủ so chiêu chi tranh một đường. Trong chớp nhoáng này đã đủ để quyết định thắng bại. Nếu là đơn đả đột đấu. Lâm Hiên bởi vậy vẫn lạc cũng tuyệt không phải. Không thể nào. Ta mạng đừng vậy. Lâm Hiên tâm đã là hoa mát hoa mát địa phương. Hắn không muốn buông tha cho. Có thể thật sự là phản ứng không kịp. Mà đúng lúc này. Vừa đến mơ hồ hư ảnh lại xuất hiện ở trong tầm mắt. Hẳn long chân nhân. Gia hỏa này tuy rằng không đáng tin cậy Nhưng cũng sẽ không chơ mắt Nhìn mình huyên để kết nghĩa vạn kiếp bất phục Vấn đề là Gia hỏa này căn bản không có tế ra chính mình bảo vật Mà Là đem trong tay bầu rượu hướng phía đối phương hung hăng đập tới rồi Lâm Hiên xem trọng cũng là say Hàn long cử động lần này đến tột cùng Là không kịp thả ra bảo vật Hay vẫn là căn bản không có đem đối Phương để ở trong mắt Khó có thể nắm lấy Chính mình vị đại ca kia Cái kia quả nhiên là cao thâm mặt chắc Nhưng lại không quản là cái gì Bây giờ vấn đề là Mặt vũ cường hẳn Như vậy ngươi ném ra cái bầu rượu Thật đúng là có ít sao Lâm Hiên xem trọng là lòng tràn đầy nghi Hoặc bát vĩ tiên hồ cũng sợ Ngây người Về phần mặt vũ, thì là vẻ mặt sở khóc sở cười. Tựa hồ kinh ngạc, tựa hồ phấn nộ. Hắn loại ý nghĩ này cũng là rất dễ lý giải đấy. Chính mình qua trong giây lát, liền đem cửa đại chân linh đánh cho hoa. Rơi nước chảy, hắn lại muốn dùng chính là một cách bầu rượu, liền dường. Như lưu manh vô lại đánh nhau tựa như đem chính mình ngăn cản. Đây là coi rẻ sao. Có thể thấy thế nào đều cảm thấy là hắn đầu có vấn đề. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.